các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công việc vừa nguy hiểm lại không có nhiều thời gian lo cho gia đình như vậy chứ. Hùng ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với bà Đào, cô liền trả lời mẹ. "Mẹ đừng có nói như vậy ạ. Việc nào cũng là việc mà mẹ, miễn sao anh Phong yêu thương con là được. Mẹ thấy có phải không ạ?" Bà Đào vuốt mái tóc dài đen nháy của cô bé Thảo, ánh mắt có phần không hài lòng nhìn về phía của Hùng. Bà Đào nói: Thôi, mẹ không muốn tranh luận với con nữa. Mau đi tắm rồi xuống bếp nấu ăn giúp mẹ đi. Nay bé Thảo sang chơi, mẹ muốn chơi cùng con bé một lúc." Hồng mỉm cười nhìn và đào mẹ của cô đang buộc tóc cho bé Thảo và cô cảm thấy thực sự đang rất vui. "Cô Hồng ơi, cháu vẫn hay nằm mơ thấy mẹ cháu về chơi với cháu đấy." Hồng hơi bất ngờ khi nghe bé Thảo nói rằng cô bé vẫn thường nằm mơ thấy mẹ của mình về thăm và chơi với cô bé. Nhìn bé Thảo kéo nhẹ tay của bé Thảo, Hồng liền hỏi nhỏ: "Vậy thật sao? Cháu nói là hồn của mẹ cháu vẫn về chơi và thăm cháu trong giấc mơ à?" Bé Thảo tròn xoe mắt, nhìn thái độ có phần lạ của Hồng lúc này, cô bé vội nói: "Dạ vâng, mẹ cháu còn khen cô xinh đẹp và tài giỏi nữa." Hồng kéo chăn lên ngang ngực của bé, rồi hôn nhẹ lên trán. Hồng liền nói: "À, được rồi. Cháu cô gửi lời cảm ơn mẹ cháu hộ cô. Nếu mẹ có về thăm cháu trong giấc mơ tới nhé." Bé Thảo liền nhắm mắt lại và không nói gì với Hồng thêm nữa. Hồng nhìn bé Thảo ngủ, cô mới chợt nghĩ lại những gì mà bé Thảo nói ít phút trước rằng mẹ cô thường hay trở về thăm cô bé trong mỗi giấc mơ thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hồng nằm bên cạnh bé Thảo cho tới nửa đêm. Một tiếng hét rất lớn làm cho cô bật dậy. "Đừng để con bé quay lại căn nhà đó!" Hồng hốt hoảng, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí của cô, bởi vừa rồi cô đã nhận ra tiếng hét rất lớn ở bên tai là của một người phụ nữ và hiện tại đang ngồi quay lưng về phía của cô, chỉ có một mình bé thảo. Mồ hôi của hồng ướt đẫm trán, toàn thân của cô đang run lên bởi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân lúc này. Hồng lắp bắp, "Ai vậy? Ai vừa hét vào tai của mình những lời đó vậy?" Được để con bé quay lại căn nhà đó là sao? Căn nhà nào chứ? Bé Thảo bỗng nhiên trở nên rất lạ, cô bé quay đầu nhìn Hồng bằng cái ánh mắt sắc lạnh. "Là mẹ cháu. Là mẹ cháu đã nói với cô như vậy đấy. Mẹ cháu còn nói với cháu, mẹ đã nguyền rủa căn nhà đó, nếu cô và bác Phong đưa cháu về đó sẽ có phải chết." Hੋਂ cảm thấy nặng nề hơn. Khi nghe những lời từ miệng của bé Thảo nói như vậy, Đưa nhanh đôi tay bé bé Thảo vào trong lòng, Hồng liền nói: "Cháu bảo sao? Mẹ cháu, mẹ cháu nói với cháu như vậy à? Sao lại có thể vậy chứ?" Bé Thảo hướng ánh mắt nhìn lên gương mặt của Hồng, ánh mắt của cô bé tỏ ra kiên định khác thường, khiến cho Hồng cũng cảm thấy sợ ánh mắt của cô bé. Bé Thảo liền nói: "Mẹ cháu còn nói Mẹ cháu không muốn Bắc Phong quay lại căn nhà cũ của bố mẹ cháu. Mẹ cháu nói, cô hãy khuyên Bắc Phong từ bỏ ý định đấy đi. Cháu nói thật sao? Mẹ cháu nói với cháu như thế thật à? Bé Thảo liền gật đầu, ánh mắt tròn to đang nhìn nét mặt và tỏ ra vô cùng sợ hãi của hầm. Làm sao mà hầm có thể tin rằng mẹ của bé Thảo đã nói những lời đó với hầm? Biết mẹ của bé Thảo đã tự tử chết 10 năm trước qua lời kể của Phong. Khi cô và anh yêu nhau được hơn một năm chứ. Hồng đưa bàn tay lên vút nhẹ mái tóc của bé Thảo. Cô dịu dàng nói. Ờ, thôi muộn rồi. Chúng ta tiếp tục ngủ tiếp đi. Bé Thảo nghe lời của Hồng nằm xuống gối. Hai mắt của bé nhắm chặt lại. Hồng ngồi bên cạnh bé Thảo mà trong suy nghĩ của cô lúc này vẫn không thể nào quên được tiếng hét vừa rồi đã vang lên bên tai của cô nửa giờ trước. Hồng liền nói những lời nói của người phụ nữ vừa rồi, lẽ nào là của mẹ bé Thảo muốn nói với mình, nhưng không thể nào xảy ra việc hoang được như vậy được. Hồng cố gắng xua đuổi những suy nghĩ mông lung trong đầu cô lúc này, nhưng lời nói của bé Thảo lại làm cho cô cảm thấy bất an và lo lắng. Tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, làm cho Hồng giật mình tỉnh giấc, rời khỏi giường tiến đến, cầm vội chiếc điện thoại lên nghe đầu bếp bên kia, giọng nói của Phong đã khẽ vang lên. Em đã dậy chưa vậy? Lượn dần nữa anh qua đón hai đứa cháu đi học đấy nhé. Hồng nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 7 giờ 30 phút. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net